Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Hai chúng tôi là vợ chồng mới cưới. Cái chuyến đi lần này cũng là kỳ trăng mật của cả hai. Phòng ở homestay này được đặt hơi một tuần trước. Đêm nay là đêm đầu tiên cả hai rất là ưng ý với nội thất và chất lượng của phòng. Nhưng mà khi vừa đặt chân vào, vợ tôi có nói là cô ấy cảm thấy có gì đó hơi ngộp thở và khó chịu. Thế thì chỉ nghĩ rằng cô ấy không có quen mà thôi. Sau đó thì cả hai chúng tôi đi ra ngoài đi dạo và trải nghiệm thành phúc về đêm hơn một giờ sáng thì cả hai lại trở về phòng vừa vào đến nơi thì tôi tá hỏa khi phát hiện ra hai chiếc vali của mình đã bị hất xuống dưới đất đồ đạc ở bên trong hất văng cả ra ngoài sau khi kiểm tra thì không thấy mất thứ gì cả cho nên là tôi cũng định sáng sẽ hỏi lại lễ tân nhưng mà không ngừng lại ở đó khi mà vợ của tôi vào nhà tắm để rửa mặt thì cô ấy liền hết toáng cả lên bảo rằng trong gương có một người mặc đồ trắng người đầy máu nhìn chằm chằm vào cô ấy tôi không có tin Vì chạy vào bên trong thì làm gì có ai Nhưng mà vừa dứt câu thì đèn ở trong phòng đồng loạt tắt hết cả Anh có biết là chúng tôi thấy cái gì không Một cái bóng trắng lướt qua ngay mặt của mình Tuấn nghe đến đây thì hết sức ngỡ ngàng Và tất nhiên là anh không hề tin chuyện này có thật Nhưng Tuấn vẫn bình tĩnh hỏi lại thêm một lần nữa Anh có chắc là mình không có nhìn nhầm chứ Anh nghĩ là tôi kiếm chuyện ư Thái độ của người đàn ông kia bắt đầu trở nên gay gắt Tuấn lắc đầu xua tay Không anh anh đừng hiểu nhầm ý của tôi tôi không hề có ý đó chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai về cái homestay của chúng tôi mà thôi người đàn ông kia lắc đầu nguầy nguậy rồi nói không thể nào nhìn nhầm tôi thề với anh chúng tôi không thể nhìn nhầm việc phải bỏ đi ở cái thời điểm như thế này anh nghĩ là chúng tôi muốn hay sao tấn liền thở dài một hơi rồi nói vâng nếu mà như vậy thì tôi tôi tôi, tôi tôn trọng quyết định của anh chúc hoàn tiền lại phòng cho khách đi em nhưng mà Đi nhanh đi muộn rồi Dạ vâng à Thế là sau khi nhận lại số tiền phòng của mình Hai vợ chồng kia đã vội vã rời khỏi Thậm chí không một cái ngoảnh đầu quay lại Đợi cho họ đi khỏi Tuấn Mỹ thở dài lắc đầu ngao ngán Đông là đồ thứ chuyện Nhưng mà khi Tuấn vừa định quay lưng lại phòng của mình Thì Trúc liền gọi với Anh Tuấn, anh Tuấn ơi Chuyện gì Trúc vẫn giữ vẻ mặt lo lắng của mình như lúc nãy Cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi khẽ nói Anh Tuấn, em có chuyện này em muốn nói Tuấn liền nhíu mày, em nói đi Trúc, đừng có ngại Dạ, cái chuyện về ma quỷ ở homestay của mình đấy, đây đây không phải lần đầu đâu Cái gì? Tuấn liền thốt lên, cả mắt của anh nhướng lên một cách bất ngờ và rồi Trúc bắt đầu kể Dạ, cái chuyện này bắt đầu từ cái ngày mà homestay của mình mới mở Và một đêm thì khi cô lao công đang quét dọn một lượt những cái căn phòng trống Thì đến căn phòng trống ở góc tầng 2 Cô ấy bước vào thì phát hiện ra là đèn ở trong phòng bật hoài mà không có lên Nghĩ rằng hệ thống đèn điện gặp vấn đề Cho nên cô ấy bấm vào cái điện thoại bàn ở trong phòng Rồi gọi cho Lý Tân báo cáo để họ cử người lên Trong thời gian chờ đợi người ta lên sửa Thì đột nhiên cô lao công cứ nghe thấy là Có cái tiếng động nó phát ra từ trong nhà vệ sinh Và cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy Cô lao công mới nhíu mày nhủ thầm Chẳng lẽ là có người ở trong này Nhưng mà rồi cô nhớ lại là cánh cửa phòng lúc nãy được khóa từ bên ngoài Chính tay của cô là người mở nó ra Vậy thì làm sao bên trong có người được chứ Nếu có thì với tình trạng cúp điện như vậy Người đó đâu có thể im lặng Rồi cô lại nghĩ đến một trường hợp khả thi hơn Đó là văn nước bị hở cho nên là nước mới chảy ra Để người thợ điện lên sửa thì có lẽ lâu lắm với lại nước mà dò thì có thể là ngập hết cả sàn. Nghĩ như vậy cho nên là cô lao công mới móc điện thoại, bật đèn flat, rồi lọ mọ bước vào trong để kiểm tra. Khi mà cánh cửa phòng nhà vệ sinh được mở ra thì cô bất ngờ lắm, khi mà không thấy có cái vòi nước nào bị dò gì cả. Tất cả đều được đóng kín, và thậm chí là không có dấu vết nước gì ra. Kỳ lạ mình nghe nhầm ư. Cô lao công lắc đầu toan đỉnh quay ra, nhưng mà khi cô vừa đi được hai bước chân, Thì tiếng nước chảy nó lại vang lên Cô giật mình quay lại thì hỡi ôi Ngay sau lưng của cô là một bóng người mặc đồ trắng gương mặt của người đó bị chính mái tóc dài che phủ hết Và cái tiếng nước chảy kia không phải là từ cái vòi nước nào cả Mà chính là máu từ trên người của cô ấy nhỏ xuống đất Một giọng cười theo theo vang lên ngay sau đó Làm cho da gà của cô lao công nổi cả lên Thế là trong cơn sợ hãi cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi Cho đến khi mà người thợ điện chạy lên thì mới phát hiện Cô lao công đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Lấy mãi thì hơn một giờ sau cô mới tỉnh lại. Nhưng mà khi vừa tỉnh lại thì cô ấy như một người mất hồn, cô ấy trợn trừng mắt cả lên. Cả mắt của cô ấy trắng rã không có thích tròng đen đâu cả. Cơ thể của cô bắt đầu giật lên từng hồi. Nghe